Trường 28 mảnh gương thất lạc Chân Harry chạm mặt đường, nó nhìn thấy con phố cao của làng Hóc Mít quen thuộc đến mức nhức nhối. Những mặt tiền các tiệm quán tối om, những đường nét mịt mờ của ngọn núi đen xa xa bên kia làng, khúc quanh của con đường phía trước dẫn tới trường Hogwarts, và ánh sáng rọi từ những cửa sổ của tiệm ba cây trội. Với trái tim quặn thắt, nó nhớ lại rõ ràng sắc nét như in. Một năm trước đây nó đã độn thổ lên đúng chỗ này, dìu một cụ đâm bờ đo yếu ớt đến tuyệt vọng. Nó nhớ lại tất cả chỉ trong một giây, ngay sau khi chạm tới mặt đất. Và lúc đó, ngay vào lúc nó thở vào buông cánh tay Ron và Hermione thì biến cố xảy ra. Một tiếng thét xé toan không khí. Nghe giống như tiếng thét của Voldemort khi hắn nhận ra cái cúp bị đánh cắp. Tiếng thét bứt đứt mọi sợi dây thần kinh trong cơ thể Harry và nó biết sự xuất hiện của tụi nó chính là nguyên nhân. Ngay trong lúc, nó còn đang nhìn hai đứa kia dưới tấm áo khoác tàng hình, cánh cửa của tiệm ba cây trội bật mở tung, và một tá tự thân thực tử đội mũ chùm và áo choàng xông ra đường phố, đũa phép dơ cao. Harry chụp cổ tay Ron dơ cây đũa phép của mình lên. Bọn chúng quá đông không thể đối đầu được. Cho dù cố gắng, thì cũng chỉ là lại ông tôi ở bụi này. Một tên trong bọn tự thần thực tử dơ cao cây đũa phép của hắn, và tiếng gào thét tuy đã ngưng, nhưng vẫn còn vọng âm, qua ngọn núi xa xa. Áo khoác, lại đây. Một tên tự thần thực tử rống lên. Harry nắm chặt nếp áo, nhưng cái áo chẳng hề có ý định thoát đi. Bùa triệu tập không có tác động gì tới tấm áo. Không trốn dưới tấm áo khoác tàng hình của may hả, Potter? Tên tự thần thực tử vừa phát bùa triệu tập, gào lên rồi nói với đồng bọn. Bao vây, nó đây! Sáu tên tự thần thực tử chạy về phía tụi nó, Harry, Ron và Hermione lùi hết sức nhanh vào con hẹm gần nhất. Và bọn tự thần thực tử chỉ bắt hổ tụi nó trong gang tấc. Tụi nó đứng chờ trong bóng tối, lắng nghe tiếng bước chân chạy lên chạy xuống. Những luồng ánh sáng phóng ra từ những cây đũa phép lùng sụp của bọn tự thần thực tử, xẹt dọc con phố. Tụi mình cứ đi thôi. Hermione thì thầm. Độn thổ ngay. Ý hay. Ron nói, nhưng Harry chưa kịp đáp, thì một tên tử thần thực tử đã hét lên. Chúng tao biết mày ở đây, Potter, và đừng hòng trốn thoát. Chúng tao sẽ tìm ra mày. Bọn chúng đã trực sẵn tụi mình. Harry thì thầm. Bọn chúng đã ếm sẵn bùa mắt cho bọn chúng biết khi bọn mình đến. Mình nghĩ chúng đã ếm gì đó có thể cầm chân tụi mình ở đây để bắt tụi mình. Kêu giám ngục không? Một tên tự thần thực tử khác nói. Cứ thả chúng theo hồ ruồng bố, chúng sẽ tìm ra nó nhanh thôi. Chúa tể hắc ám không muốn Potter chết, giới tay bất kỳ ai khác tay của chính ngài. Giám ngục sẽ không giết nó. Chúa tể hắc ám muốn mạng sống của Harry Potter, chứ không muốn hồn ma nó. Nó sẽ bị giết nếu nó được hôn trước. Có tiếng lao nhao tán đồng. Harry sợ đến người. Muốn đánh đuổi bọn giám ngục, tụi nó phải gọi thần hậu mệnh Mà làm vậy thì tụi nó bị lộ ngay tức thì. Tụi mình phải cố gắng độn thổ thôi, Harry à. Hermione thì thầm. Ngay trong lúc cô bé nói, Harry đã cảm thấy cái lạnh phi tự nhiên đang lan tỏa trên đường phố. Ánh sáng bị hút sạch khỏi môi trường cho đến những vì sao trên cao, khiến chúng biến mất, trong bóng tối như hũ nút. Harry cảm thấy Hermione nắm lấy cánh tay của tụi nó, và tụi nó cùng nhau xoay mình tại chỗ. Không khí mà tụi nó cần đến để di chuyển dường như trở nên cứng ngắt, tụi nó không thể độn thổ. Bọn tử thần thực tử đã ếm bùa rất giỏi. Cái lạnh lùng càng lúc càng găm sâu vào da thịt Harry. Nó, Ron và Hermione lùi xuống con hẻm. Giờ dẫm dọc theo bức tường, cố gắng không gây ra tiếng động. Bỗng dừng ngay góc đường, bọn giám ngục lướt tới êm re. Cả chục tên hay nhiều hơn, khoác áo trùm đen, với những bàn tay thối rửa sức sẹo, vô hình, vì bọn chúng còn đen tối hơn cả không gian bao quanh chúng. Chúng có cảm nhận được nỗi sợ hãi gần kề chúng không? Harry tin chắc là có, lúc này chúng dường như tiến tới nhanh hơn. Căn cứ vào hơi thở khò khè nặng nề mà nó nhận ra, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong không khí đang siết chặt. Nó giờ cây đũa phép lên. Nó không thể nào, không đời nào phải hứng chịu cái hôn của bọn giám ngục, bất chấp điều gì xảy ra sau đó. Chính Ron và Hermione là những người nó nghĩ đến khi nó thì thầm. Bớ thần hộ mệnh, Còn hừa bạc phóng ra từ đầu cây đũa phép của nó và làm nhiệm vụ. Bọn giám ngục bị đẩy ra tan tác. Và một tiếng gào đắc thắng vang lên ở đâu đó phía xa tụi nó. Chính nó, ở dưới đó, dưới đó. Tạo thấy thần hộ mệnh của nó một con hưu. Bọn giám ngục rút lui, những vì sao lại dần hiện ra, và tiếng chân của bọn tử thần thực tử càng lúc càng vang to hơn. Nhưng trước khi Harry có thể quyết định làm gì trong cơn hoảng loạn, thì gần đó vang lên tiếng kèn kẹt của then cửa mở ra ở bên trái con đường hẹp, và giọng nói khàn khàn nói, Potter, vô đây mau. Nó vâng lời không chút do dự, Cả ba đứa vội vã đi ngang qua khung cửa, lên lầu, mặc nguyên áo khoác, im lặng. Một người dáng cao cao đi ngang qua tụi nó để đi ra đường và đóng sập cánh cửa lại. Harry trước đó chẳng biết tụi nó đang ở đâu, nhưng bây giờ nhờ ánh sáng chập trờn của một cái đèn cầy, nó thấy cái quán rượu vươn vãi mùn cưa của quán đầu heo. Tụi nó chạy hết sức ra sau quầy và qua khung cửa thứ hai dẫn tới một cầu thang gỗ lát léo. Tụi nó ráng hết sức leo lên thiệt nhanh, cầu thang dẫn lên một phòng khách, chạy một tấm thảm lâu đời, và một lò sợi nhỏ. Trên lò sưởi treo mỗi một bức tranh sơn dầu vẽ rất lớn, hình một cô gái tóc vàng đang nhìn đâm đâm ra căn phòng, với vẻ dịu dàng ngây ngô. Tiếng quát thét vang lên từ dưới phố, vẫn trùm áo khoác tàng hình, tụi nó vội vã đi về phía cánh cửa sổ đầy bụi và nhìn xuống cứu tinh của tụi nó. Giờ đây Harry nhận ra chính là cụ chủ quán đầu heo. Cụ là người duy nhất không đội mũ trùm. Thì sao? Cụ đang hét vào mặt một tên trong bọn đội mũ trùm. Thì sao hả? Chúng mày xua giám ngục xuống phố của tao. Tao gọi thần hộ mệnh chống lại chúng. Tao sẽ không cho phép bọn chúng tới gần tao. Tao nói cho chúng mày biết. Tao không cho phép. Đó không phải là thần hộ mệnh của ông. Một tên tự thần thực tử nói Đó là một con hươu Nó là thần hộ mệnh của Potter. Con hươu Cụ chủ quán gầm lên Và cụ rút ra cây đũa phép Hươu, đồ ngu Bớ thần hộ mệnh Một con gì đó rất to Và có sừng phóng ra từ đầu cây đũa phép đậu chút xuống Con vật đó chạy lên phố cao rồi mất hút Con đó không phải là con mà tôi thấy Một tên tử thần thực tử nói, mặc dù giọng hắn không còn chắc chắn lắm. Lệnh giới nghiêm đã bị vi phạm. Ông đã nghe tiếng động rồi đó. Một đồng bọn của tên tự thần thực tử nói với cụ chủ quán. Ai ra đường là chống lại quy định. Nếu tao muốn thả con mèo của tao ra, tao sẽ thả. Kệ bà cái lệnh giới nghiêm của chúng mày. Ông phát bùa mèo ngao hả? Tao làm thì sao? Muốn tống tao vô ngục Adgaban hả? Giết tao vì tao thò mũi ra khỏi cửa trước nhà tao hả? Vậy thì làm đi nếu muốn. Nhưng tao hy vọng để giữ cái bổn mạng chúng mày thì chúng mày chưa ấn vô cái dấu hiệu hắc ám nho nhỏ để triệu vời ngài đến. Giờ này ngài không thích bị triệu tới đây vì tao và con mèo của tao đâu hả? Không phải lo cho tụi này. Một tên trong bọn tử thân thực tử nói lo cho chính ông kìa, vi phạm lệnh giới nghiêm. Vậy thì lũ chúng mày chuyển lậu thuốc độc và chất độc ở đâu? Khi quán của tao dẹp tiệm hả? Cái phi vụ kèm theo đó của chúng mày sẽ ra sao hả? Ông dọa hả? Tao ngậm miệng đây, thế mục đích của chúng mày đến đây là vậy chứ gì? Tôi vẫn khẳng định là tôi nhìn thấy một con hươu thần hộ mệnh. Tên tự thân thực tự đầu tiên la lớn. Hươu hả? Cụ chủ quán gầm lên. Đó là con dê, đồ ngu Thôi được, tụi này nhầm lẫn Tên tử thần thực tử thứ hai nói Vì phạm lệnh giới nghiêm một lần nữa Thì tụi này không dung thứ nữa đâu Bọn tự thần thực tử xài bước về phía phố cao Hermione rên lên một tiếng xả căng Chui ra từ dưới tấm áo khoác tàng hình Và ngồi xuống một cái ghế chân cẳng đã lung lay Harry kéo màn lại Rồi kéo tấm áo khoác tàng hình ra khỏi nó và Ron tụi nó có thể nghe tiếng cụ chủ quán ở dưới lầu đang cài then của quán rồi leo lên cầu thang harry chú ý ngay tới cái gì đó đặt trên bệ lò sưởi một mảnh gương hình chữ nhật nhỏ được dựng trên bệ ngay bên dưới bước chân dung cô gái cụ chủ quán bước vào phòng đồ ngu đần cụ mắng nhìn tụi nó hết đứa này sang đứa kia tụi bay nghĩ gì mà đến đây hả tụi con cảm ơn cụ Harry nói, tụi con cảm ơn cụ bao nhiêu cũng không đủ, cụ đã cứu mạng tụi con. Cụ chủ quán lầu bầu. Harry bước đến gần hơn để ngước nhìn lên gương mặt cụ, cố gắng nhìn thấu qua lớp tóc râu dài bạc như cước. Cụ đeo mắt kiến. Sau trong mắt kiếng dày bẩn, con mắt của cụ có màu xanh lơ, sáng quắc. Con mắt lâu nay con nhìn thấy trong mảnh gương vỡ, chính là con mắt của cụ. Cả căn phòng im ắng. Harry và cụ chủ quán nhìn nhau. Cụ đã phái Dobby đến cứu tự con. Cụ chủ quán gật đầu và nhìn quanh quẩn tìm con tinh. Tưởng nó đi cùng tụi bay. Tụi bay bỏ nó ở đâu rồi? Nó chết rồi. Bellatrix đã giết nó. Gương mặt cụ chủ quán không bộc lộ xúc động. Một lát sau cụ nói Tào rất tiếc khi nghe tin này. Tao thích con gia tinh đó. Cụ quay mặt đi. Thắp đèn lên bằng những cú gõ mồi lửa từ cây đũa phép của cụ. Không nhìn ai hết. Cụ là Amberford. Harry nói với cái lưng của cụ. Cụ không nhận, mà cũng không chối điều đó. Nhưng cụ cúi xuống đốt lửa lò là sưởi. Làm sao cụ có cái này? Harry hỏi, băng qua phòng tới bên mảnh gương của chú Sirius. Một cái giống hệt mảnh gương mà nó đã làm bể hai năm trước. Mua của lão đân cách đây khoảng một năm. Cụ Anberford nói, Anh Anberth nói cho tao biết nó là cái gì, Lâu nay cứ để mắt trong chừng bay. Ron hốc mồm kinh ngạc. Con hưu cái bạc, nó hào hứng nói, Có phải cũng chính là cụ. Bây đang nói về cái gì? Cụ Anberford nói, Có người đã phái thần hộ mệnh là một con hưu cái đến dẫn đường cho tụi con. Thứ ốc á đậu đó thì làm từ thần thực tử đi con à Chứ bộ tao chưa chứng minh cho bầy thấy Thần hộ mệnh của tao là một con dê sao Ủa? Ron nói Dạ, ơi con đói quá Nó nói thêm giọng chống chế Khi cái bao tử của nó sôi lên ủng ục Tao có đồ ăn Cụ An nói Và cụ lật đật đi ra khỏi phòng Chỉ một lát sau đã xuất hiện trở lại với một ổ bánh mì bự Một ít phô mai và một thùng thiết rượu mật ong Cụ để tất cả lên một cái bàn nhỏ trước lò sưởi. Quá đói, tụi nó ngấu nghiến ăn và uống Và mất một lúc chẳng ai nói năng gì Chỉ vang lên tiếng lửa cháy lép ép Tiếng ly va chạm lanh canh và tiếng nhai rào rào Vậy là yên Cụ Aberforth nói trong khi tụi nó đã ăn no cảnh hông Và Harry với John ngồi lún xuống ghế vẽ lời đời buồn ngủ Chúng ta phải cần nghĩ đến cách tốt nhất đem tụi bay ra khỏi chỗ này. Không thể làm như vậy vào ban đêm, tụi bay đã nghe chuyện gì sẽ xảy ra nếu bất cứ ai ra khỏi nhà khi trời tối rồi đó. Bùa mèo ngao mà nổi lên là chúng sẽ nhào tới tụi bay như mèo thấy mỡ. Tao không cho rằng tao có thể lập lờ đánh lận với con hươu thành con dê lần nữa đâu. Chờ cho đến khi trời sáng. Khi hết giờ giới nghiêm, lúc đó tụi bay trùm áo khoác tàng hình rồi đi bộ ra. Đi khỏi làng Hogmeade, lên trên núi, ở đó tụi bay có thể độn thổ. Có thể gặp bác Harry bác ấy trốn trong một cái hang ở trên ấy cùng với Grab, từ khi chúng tính bắt bác ta. Tụi con sẽ không bỏ đi, Harry nói. Tụi con cần vô trong trường Hogwarts. Đừng có ngu nhóc con à, của Amberford nói. Tụi con phải vô, Harry nói. Việc tụi bay phải làm. Cụ Aberforth nói vừa trồm tới trước, là đi khỏi nơi này càng xa càng tốt. Cụ không hiểu, chẳng còn nhiều thời gian, tụi con phải vô trong tòa lâu đài. Thầy Dumbledore, tức anh của cụ ấy, muốn tụi con. Ánh lửa khiến cho trọng kiến bận của cụ Aberforth nhất thời mờ đục, một màu trắng sáng đều. Và Harry nhớ tới con mắt mù của con khổng nhện Aragog. Ông anh Albert của tao muốn nhiều thứ lắm. Cụ Amberford nói, và người ta đã quen bị thương tổn mỗi khi ông thực hiện những kế hoạch vĩ đại của ông rồi. Bây nên đi khỏi cái trường này Potter à và đi khỏi xứ này nếu có thể. Ông đã đi về cái cõi mà chẳng điều gì ở cõi này có thể làm gì ông được nữa và tụi bay không nợ nần gì ông hết. Cụ không hiểu. Harry lặp lại ối tao không hiểu hả? Cụ Anberford nói nhẹ nhàng. Bây không cho là tao hiểu ông anh tao sao? Tụi bay tưởng tụi bay biết Anberth hơn tao à? Con không có ý nói vậy. Harry nói, đầu óc nó hơi ù lì vì kiệt sức, và ngốn quá nhiều rượu và đồ ăn. Chẳng là thầy gieo lại cho con một công việc. Vậy sao? Cụ Anberford nói. Tao mong là việc tốt hả? Thú vị không? Dễ dàng không? Có phải là loại công việc mà người ta trông mong một đứa trẻ phù thủy chưa đủ năng lực, có thể làm mà không tự gồng mình quá sức không? Ron bật cười hơi độc địa, Hermione trông không được thoải mái cho lắm. Dạ, dạ không dễ dàng, không. Harry nói, nhưng con phải... Phải, tại sao phải? Ông chết rồi, đúng không? cô Anberford nói cục cành, bỏ đi nhỏ. Trước khi bay nối gót ông hãy tự cứu lấy mình. Con không bỏ đi được. Tại sao không? Con... Harry cảm thấy hết chịu nổi, nó không giải thích được, cho nên đành phải chuyển qua thế phản công. Nhưng mà cụ cũng chiến đấu, cụ cũng tham gia hội phượng hoàng. Tao đã từng tham gia. Cụ Amberford nói, hội phượng hoàng đã dẹp rồi, kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã thắng. Việc đã ngã ngũ, và bất cứ kẻ nào đang làm bộ như không phải vậy đều đang tự dối mình. Đây không bao giờ là nơi an toàn cho bay đâu, Potter à. Hắn muốn giết bay quá mà, cho nên bay ra nước ngoài đi, kiếm chỗ trốn đi, tự cứu lấy mình. Tốt nhất là đem theo cả hai đứa này. Cụ bật ngón tay về phía Hermione và Ron. Tụi nó cũng bị nguy hiểm cả đời vì bây giờ. Ai cũng biết tụi nó làm việc chung với Bay lâu nay. Con không bỏ đi được. Harry nói, con có một công việc, giao việc đó cho người khác. Con không giao được, phải do chính con làm. Thầy Đâm Đo đã giải thích tất cả. Ôi, ông có giải thích thiệt không? Và ông có nói cho Bay mọi thứ, có chân thật với Bay không? Harry thật lòng muốn nói có. Nhưng chẳng hiểu sao cái chữ đơn giản đó lại không bật ra khỏi môi nó. Cụ Amberford dường như hiểu nó đang nghĩ gì. Tao biết ông anh tao, Potter à. Ông được ba má chúng tao dạy cho các những bí mật từ hồi còn nằm ngựa. Bí mật và dối trá. Đó là cách anh em tao lớn lên. Và anh Amber, ông có bản chất đó. Đôi mắt của cụ già nhìn lên bức tranh của cô gái trên bệ lò sưởi. Bây giờ Harry nhìn kỹ xung quanh mới nhận thấy đó là bức tranh duy nhất trong căn phòng, không có hình ảnh nào của cụ Dumbledore hay của bất cứ ai khác. Thưa ông Dumbledore, Hermione nói giọng hơi rụt rè, đó có phải là em gái của ông không? Cô Ariana? Phải, cụ Amberford nói cụt ngụn. Đọc Rita Skeeter rồi hạ cô nhỏ. Mặc dù trong ánh sáng hồng hồng của lò sưởi, Cũng có thể thấy rõ Hermione đỏ cả mặt Cụ Elphiadot Con nói đến cô Ariana với tụi con Harry nói cố gắng vớt vát cho Hermione Lão lù đù đó Cụ Amberford lẩm bẩm Uống một ngụm rượu mật ong nữa Tưởng trên người ông anh tao Cái lỗ nào cũng roi ánh sáng mặt trời không bằng Ôi cả đống người cũng tưởng vậy Mà có vẻ cả ba đứa bay cũng vậy Harry nín thinh. Nó không muốn bày tỏ nỗi nghi ngờ và sự bất an về việc cụ đâm bờ đo đã đánh đố nó suốt nhiều tháng nay. Khi đào mộ cho Dobby, nó đã quyết định sẽ đi tiếp con đường khúc khỉu hiểm nghèo mà cụ đâm bờ đo đã chỉ cho nó. Quyết định chấp nhận là nó đã không được biết mọi điều mà nó muốn biết, mà chỉ có tin thôi. Nó không muốn phải nghi ngờ một lần nữa. Nó bắt gặp ánh mắt đăm đăm của cụ Amberford. Ánh mắt xanh đó giống mắt của người anh một cách kỳ lạ. Đôi mắt xanh lơ sáng quắc, gây ấn tượng là chúng soi thấu vật thể mà chúng đang dò xét. Và Harry biết rằng cụ Amberford biết rõ nó đang nghĩ gì, và cụ khinh rẽ nói vì chuyện đó. Giáo sư Dumbledore quan tâm đến Harry rất nhiều. Hermione thấp giọng nói nhỏ. Bây giờ ông còn quan tâm không? Cụ Amberford nói. Chuyện khôi hài là bao nhiêu người mà ông anh ta quan tâm? Rất nhiều đã kết thúc trong tình trạng khốn khổ, còn hơn là nếu ông cứ để kệ thay họ. Ý ông là sao ạ? Hermione nín thở hỏi. Thôi, bỏ qua. Cụ Amber Ford nói. Nhưng điều đó thực sự quan trọng mà ông. Có phải ông, ông đang nói về em gái của ông không? Cụ Amberford trừng mắt nhìn cô bé, hai môi cụ mấp máy như thể đang nhai những lời cụ đang giữ lại, rồi đột nhiên cụ nói như tuôn lời. Khi em gái tao sáu tuổi, nó bị ba thằng mất gồ tấn công, chúng rình rập ở hàng dậu vườn sau nhà, thấy con nhỏ làm pháp thuật, con nhỏ chỉ là một đứa con nít, nó không thể kiềm chế, không phù thủy hay pháp sư nào kiềm chế được khả năng pháp thuật ở cái tuổi đó. Cái chúng nhìn thấy khiến chúng sợ, tao đoán thế, chúng sống qua hàng dậu, và khi con nhỏ không thể bày cho chúng nó chơi trò pháp thuật, thì chúng có hơi quá tay khi cố ngăn cho con nhỏ không làm những chuyện kỳ dị. Đôi mắt Hermione bự trần dần trong ánh lửa, Ron có vẻ hơi muốn ói, cụ Amberford đứng dậy cao như thầy Albert, và đột nhiên trở nên đáng sợ kinh khủng trong nỗi căm giận và đau đớn dữ dội của cụ. Việc đó đã hủy hoại con nhỏ, nó không bao giờ hoàn toàn bình phục lại được. Nó không dùng được pháp thuật nữa, nhưng lại không thoát khỏi được pháp thuật. Năng lực pháp thuật chuyển vào bên trong khiến nó phát khùng. Khi nó không kiềm chế được thì năng lực pháp thuật bùng ra bên ngoài. Những lúc đó nó thành kỳ quái và nguy hiểm. Còn thường thì con nhỏ dễ thương và nhút nhát vô hại. Và cha tao đã tìm thấy mấy thằng chó đã làm hại con nhỏ. Cựu Amberford nói, đánh cho chúng một trận, và ông bị vô tù Azkaban vì vụ đó. Ông không bao giờ nói tại sao ông lại làm như vậy, bởi vì bộ sẽ biết Ariana đã ra nông nổi đó, và họ sẽ nhốt con nhỏ vô nhà thương thanh môn gồ vĩnh viễn. Họ sẽ coi con nhỏ là mối đe dọa nghiêm trọng, tạo hiệp ước quốc tế về bí mật. Con nhỏ không ổn định như vậy, năng lực pháp thuật sẽ bùng phát bất cứ lúc nào nó không kềm giữ nổi. Gia đình tao phải giữ con nhỏ an toàn và kín đáo. Bọn tao dọn nhà, xạo chuyện con nhỏ bị bệnh, và má tao chăm sóc nó, giữ cho nó thanh thản yên vui. Tao là người mà con nhỏ thương nhất. Cụ nói, và khi cụ nói đến câu đó, dường như dưới đám râu rối nùi, cùng những nếp nhăn hằn sâu là gương mặt của một cậu nhóc học trò nhét nhát. Chứ không phải là anh An Bớt. Khi nào anh ở nhà thì anh luôn ở trong phòng ngủ trên lầu, đọc sách và đếm những giải thưởng mà anh đã giật được, thư từ, từ với những tên tuổi pháp thuật chứ danh thời đó. Cụ Aberforth nhếch mép cười nhạo. Anh không muốn phiền hà với con nhỏ, con nhỏ thương tao nhất. Tao có thể dụ nó ăn khi nó không chịu ăn vì má tao. Tao có thể dụ nó yên khi nó nổi cơn tam bành. Và khi bình tâm lại, nó thường phụ tao cho dê ăn. Sau đó, khi con nhỏ 14 tuổi, để coi, tao không có ở đó. Cụ Aberforth nói, nếu tao mà ở đó, biết đâu tao có thể dỗ cho con nhỏ yên. Nó nổi cơn tam bành, mà má tao thì không còn trẻ trung như xưa. Và chẳng qua là một tai nạn. Ariana không kiểm soát được năng lực pháp thuật của nó, nhưng má tao chết. Harry có một cảm giác khủng khiếp, trộn lẫn giữa sự đau xót và kinh tởm. Nó không muốn nghe thêm nữa, nhưng cụ Anberforth cứ tiếp tục nói. Và Harry đã tự hỏi bao lâu rồi cụ mới nói ra được như vậy. Hay thực ra cụ có bao giờ nói ra chuyện đó không? Thành ra vụ đó làm tiêu tốn chuyến đi vòng quanh thế giới của cụ Anberforth với chú tiểu đồng đó. Hai người đó về nhà để dự đám tang má tao và sau đó đó ra đi một mình. Còn anh Anbert ở nhà và làm gia trưởng. Cô <cười> Aberford nhổ vô lò sưởi. "Tao muốn chăm sóc con nhỏ." Tao nói với ảnh như vậy. "Tao cóc cần đi học, tao muốn ở nhà chăm sóc con nhỏ." Ảnh nói với tao là "Tao cần phải học hành cho xong và ảnh sẽ làm công việc của má tao." kể cũng là một sự hạ cố đối với ông anh tài hoa lỗi lạc. Anh đâu có được cái dạy gì trong việc chăm sóc con em dở dở điên điên của mình. Cứ hai ngày lại phải ngăn không cho nó làm nổ tung căn nhà, nhưng anh cũng tử tế được vài tuần lễ, thì hắn đến. Giờ đây trên gương mặt của Amberford hiện dần ra vẻ nguy hiểm cực kỳ. Green Van Và cuối cùng, Ông anh Tao có được kẻ ngang cơ để chuyện trò, một kẻ cũng thông minh và tai giỏi như ảnh, và việc chăm sóc Ariana bị gạt ra sau. Khi hai người lỗi lạc đó ôm ấp những kế hoạch về một trật tự phu thủy mới và tìm kiếm những bảo bối tự thần, cả cái gì khác nữa Tao không biết mà họ say mê, những kế hoạch vĩ đại vì lợi ích của loài phu thủy. Và nếu có một đứa con gái nhỏ bị bỏ bê thì có làm sao đâu? khi mà Albert đang dốc sức cho lợi ích lớn lao hơn. Nhưng sau vài tuần lễ như vậy thì tao chịu hết nổi. Tao chịu hết nổi rồi. Khi đó đã gần tới lúc tao phải trở về Hogwarts, cho nên tao nói với họ, cả hai người tài ba đó, nói thẳng vô mặt họ, như tao đang nói với tụi bay đây. Và cụ Amberford ngó xuống Harry, và cần có một chút tưởng tượng để hình dung cụ hồi còn là một thiếu niên khỏe mạnh và giận dữ đang đối đầu với ông anh ruột của mình tao nói với ảnh anh nên dẹp chuyện đó ngay anh không thể đưa con nhỏ đi đâu nó không ở trong tình trạng ổn định anh không thể đem nó theo anh cho dù anh định đi đâu khi anh đăng đàn diễn thuyết nói những lời thông minh cố lôi kéo công chúng ủng hộ hắn không thích như thế của Amberford nói và ánh mắt cụ thoáng bị ánh lửa trên trò kiếng bịt mất Chúng lại trở về trắng đục và mù. Rinden Van không thích như thế chút nào. Hắn nổi giận. Hắn mắng tao là một thằng nhóc ngu đần. Toàn cản trở đường đi của hắn và ông anh tao. Chẳng lẽ tao không hiểu sao? Còn em gái đáng thương của tao sẽ không cần phải giấu giếm nữa một khi họ thay đổi được thế giới và đưa giới phù thủy ra công khai và dạy cho bọn mất gồ biết thân phận của chúng. Và đã xảy ra một trận gây gỗ Và tao rút đũa phép của tao ra Hắn rút đũa phép của hắn Và tao bị thằng bạn thân nhất của anh tao đánh trúng lời nguyền cực hình Và Albert cố chặn tay hắn Và cả ba tụi tao đấu xà quần Và ánh sáng chớp nhá và tiếng nổ đùng đoàn kích động con nhỏ Nó không thể nào chịu nổi Gương mặt của Albert Ford tái ngắt đi như thế Cụ vừa trúng một vết thương trí tự. Và tao nghĩ là con nhỏ muốn giúp, nhưng nó không thực sự ý thức được việc nó làm. Và tao không biết ai trong ba người đã gây ra, có thể là bất cứ ai trong bọn tao. Và thế là con nhỏ chết. Giọng cụ vỡ hòa khi thốt ra những lời cuối cùng, và cụ ngồi phịch xuống cái ghế bàn gần nhất. Gương mặt Hermione đã đầm đìa nước mắt. Và John thì cũng nhợt nhạt gần như cụ Amberford. Harry không cảm thấy gì khác hơn là nỗi ghê sợ. Nó ước gì nó chưa hề nghe câu chuyện đó. Ước gì nó có thể tẩy rửa câu chuyện đó ra khỏi đầu óc. Con rất tiếc, rất tiếc. Hermione thì thầm. Ra đi. Cụ Amberford khào khào nói. Ra đi vĩnh viễn. Cụ quẹt mũi bằng cổ tay áo rồi đằng hắn Dĩ nhiên Rinden Van cao chạy xa bay Hắn đã có chút tiền án rồi Hồi ở trong nước Và hắn đã không muốn vụ án Ariana Thêm vô hồ sơ của hắn Và án bớt thoát Đúng không Thoát khỏi gánh nặng của con em gái Thoát ra để phấn đấu Thành một phù thủy vĩ đại nhất mọi Thầy chưa bao giờ được giải phóng Harry nói Bây nói gì? Cụ Amberford nói Chưa bao giờ Harry nói Vào đêm người anh của cụ qua đời Thầy đã uống một độc dược khiến thầy bị mất trí Thầy cứ gào thét khẩn cầu với ai đó không có mặt ở đó Đừng làm họ đau Làm ơn Cứ làm tôi đau thay cho họ Ron và Hermione chố mắt ra nhìn Harry chân trối Nó chưa bao giờ đi sâu vào chi tiết, và chuyện đó đã xảy ra sau khi nó và cụ đâm bờ đo trở về trường Hogwarts, đã hoàn toàn che khuất chuyện đó. Thầy tưởng thầy trở lại đó với cụ và Rinden van, giết hại cụ và cô Ariana. Điều đó hành hạ thầy, nếu cụ thấy thầy lúc đó, cụ sẽ không nói là thầy đã thoát đâu. Cụ Amberfort dường như chìm đắm trong nỗi trầm tư, lặng ngắm hai bàn tay u nấc và cụm gân. Im lặng một hồi lâu cụ mới nói, "Làm sao bay tin chắc hả Potter, rằng ông anh tao quan tâm đến bay hơn là đến lợi ích lớn lao hơn? Làm sao bay tin chắc, bay không phải một thứ có thể gạt bỏ đi như con nhỏ em gái của tao hả?" Một lưỡi gươm băng giá dường như chém vào tim Harry. "Con không tin điều đó, thầy Dumbledore thương Harry." Hermione nói. Vậy tại sao ông không biểu nó trốn đi hả? Cô Amberford hỏi lại Tại sao ông không nói với nó Còn ráng tự lo thân đi Đây là cách sống còn hả? Bởi vì Harry nói trước khi Hermione kịp trả lời Đôi khi người ta phải nghĩ xa hơn Sự an toàn của chính bản thân mình Đôi khi người ta phải nghĩ đến Những lợi ích lớn lao hơn Đây là chiến tranh bây mới 17 tuổi nhóc con à Con đã tới tuổi trưởng thành, và con sẽ tiếp tục chiến đấu, cho dù cụ có bỏ cuộc. Ai nói ta bỏ cuộc hả? Hội Phượng Hoàng đã dẹp rồi. Harry lặp lại, kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã thắng. Việc đã ngã ngủ, và bất cứ kẻ nào đang làm bộ như không phải vậy đều đang tự dối mình. Tao không nói là tao thích thế, nhưng sự thật là đúng như vậy. Không, không đúng. Harry nói. Anh của cụ biết cách kết liễu kẻ mà ai cũng biết là ai đó, và thầy truyền giao điều đó cho con. Con sẽ tiếp tục làm cho đến khi con thành công, hoặc con chết. Đừng tưởng là con không biết việc này có thể kết thúc như thế nào, con đã biết lâu rồi. Nó chờ cụ Andrew Ford cười nhạo hay tranh cãi, nhưng cụ không làm vậy, cụ chỉ quắc mắt nhìn. Tụi con cần phải vô trường Hogwarts, Harry nói lại. Nếu cụ không thể giúp tụi con, tụi con sẽ chờ đến khi trời sáng và sẽ ra đi, để cụ được yên thân và tụi con sẽ cố tự tìm lấy cách. Còn nếu cụ có thể giúp tụi con, thì bây giờ là đúng lúc bàn tới chuyện đó. Cụ Amberford vẫn ngồi trong ghế tâm đâm nhìn Harry bằng con mắt giống con mắt ông Anh một cách kỳ lạ. Cuối cùng cụ đằng hắng, đứng lên, đi vòng qua cái bàn nhỏ, đến bên bức chân dung của Ariana. Em biết nên làm gì mà, cụ nói. Cô gái mỉm cười quay lưng bước đi, không phải theo kiểu những bước chân dung thường làm là ra khỏi khung tranh, mà là đi dọc theo cái gì đó, giống như một đường hầm dài, được vẽ đằng sau lưng cô. Tụi nó nhìn cái bóng mạnh khẳng của cô lùi lại, nhọ lại cho đến khi rút cuộc, cô bị nuốt chửng vào bóng tối. Ơ, cái gì? Bây giờ chỉ còn lại mỗi một cách vô mà thôi. Cụ Amberford nói, tụi bay phải biết là chúng đã cho bịt hết hai đầu của mọi hành lang bí mật. Bọn giám ngục thì bao vây bên ngoài những bức tường ranh giới của trường. Trong thì ruồng bố tuần tra thường xuyên. Theo những nguồn tin của tao cho biết, chưa bao giờ chỗ đó bị canh gác dày đặc như vậy. Làm sao tụi bay còn hòng làm được cách khỉ khô gì khi vô tới trong đó, khi mà Snape cai trị và anh em nhà Carrow phụ tá hắn? Thôi thì, tụi bay có cảnh giác rồi mà phải không? bay nói là đã chuẩn bị chết. Nhưng cái gì kia? Hermione nói, nhìn sững sờ vào bức tranh của Ariana, một chấm trắng tí tí. Xuất hiện lại ở cuối con đường hầm được vẽ trong tranh, và bây giờ Ariana đang đi về phía tụi nó, càng đi đến gần càng lớn ra, nhưng giờ đây lại có thêm ai đó đi cùng cô, ai đó cao hơn. Ai đó đi khập khiển, có vẻ hồi hộp lắm, kẻ đó có tóc dài hơn Harry từng nhìn thấy trước đây, kẻ đó có vẻ đã chịu đựng rất nhiều vết cắt sâu và dài trên gương mặt, và quần áo kẻ đó có bị giật và xé rách. Hai hình người đó càng lúc càng lớn hơn, cho tới khi chỉ còn cái đầu và vai của họ vừa vặn trong khung tranh, toàn bộ bức tranh bung ra phía trước, trên bức tường giống như một cánh cửa nhỏ và lối vào của một đường hầm bí mật lộ ra. Và từ trong đường hầm trèo ra một ne lòng bắt tâm thật, tóc mọc quá dài, mặt mày bị băm nát, áo trùng rách te tua. Nó rống lên một tiếng mừng rỡ, nhảy xuống khỏi bệ lò sưởi và hét. Mình biết mấy bồ sẽ đến mà. Mình biết mà, Harry!